Lại nói tục ngữ có câu Không vào sân môn không thọ giới Không thấy chân Phật không thắp hương Ý nói chính là gặp con đường nào thì đi bước đó Hiện giờ cái vị đạo sĩ mặt đầy rỗ Đã rơi vào tay của mọi người Bạch tế bào Trong lòng hiểu rõ cứng đầu chống cự là không thể được liền thức thời khai ra mọi chuyện nói Cũng bởi vì hội nghị ở Miu Cương do Mao đạo trưởng chủ trì Cho nên các nhà đạo phái chúng tôi đều phải liên lạc với cả ông ấy Mỗi tháng vào ngày 25 Thì Mao đạo trưởng sẽ dùng bố câu đưa thư Cùng với cả sư phụ chúng tôi trao đổi thư tử với nhau Vậy những phương pháp liên lạc giữa các đạo phái khác thì sao? Cũng dùng bố câu đưa thư Bạch tế bảo trong lòng cảm đấy nghi hoặc Cái đó thì tôi cũng không rõ đâu Điều nói cha mẹ chết đi lấy chồng Thì ai lo việc người đấy Toàn chân đạo phái chúng tôi là như vậy liên lạc với cả Mao đạo trưởng Nhưng bất quá Đạo sĩ Mặt Dỗ dừng lại một chút rồi nói tiếp Tôi có nghe nói về phương pháp liên lạc bí mật của các đạo phái khác Chỉ là không biết thật hay giả thôi Bạch Tế Bảo nói Là phương pháp gì? Thì tôi nghe nói rằng các đạo phái khác hình như là Bảo đệ tử thay thường phục Đến quan đế miếu thắp 3 nén hương đầu Nhưng chỉ đốt 2 nén bên cạnh Dùng phương pháp này làm ám hiệu Tam trưởng lưỡng đoàn Để mà báo hiệu có chuyện xảy ra Sau đó thì sẽ có người tiến đến bắt chuyện Nói phải câu ám ngữ giữa hai phái Rồi đi lạc với nhau Treo biển sao Lúc này thì mã ngũ ra đứng bên cạnh nghe xong Trong lòng thình thịch thình thịch đánh trống Bạch thế bảo nói với cả vị đạo sĩ mặt rỗ Thôi được rồi Hiện giờ ta sẽ thả ngươi Sau này không được có ý đồ với cả tiểu đào hồng nữa Đạo sĩ vội vàng gật đầu đáp. Ờ, tôi không dám nữa, không dám nữa. Được rồi, ngươi đi đi. Bạch Thế Bảo vất tay áo. Đạo sĩ nhăn nhó dùng tay ôm mu bản chân khập kiễng bỏ chạy. Lúc này thì mọi người đã thấy sự việc tạm ổn. Liền có mấy người phụ nữ đỡ tiểu đào hồng vào nhà. Mọi người cũng lần lượt trở về phòng ngủ bù. Mã Ngu Gia đứng bên cạnh sắc mặt có chút ngân trọng. Kéo Bạch Thế Bảo sang một bên nói. Huynh đệ à. ngươi tin lời đạo sĩ kia nói sao?" Bạch Thế Bảo liền lắc đầu mà nói: "Cái này nửa tin nửa ngờ thôi. Hỏi cũng không ra được cái gì nữa, ta liền thản đi thôi." Mã Ngô Gia Bể nói: "Huynh đệ ngươi không biết đấy thôi. Phương pháp liên lạc mà vị đạo sĩ vừa nói chính là phương pháp liên lạc của Hồng môn chúng ta đó. Ở trong môn thì gọi là treo biển." Bạch Thế Bảo ngẩn người mà nói: "Hồng môn sao?" Có người không phải là đảng cách mạng ư? Mã Ngũ Gia điển đáp: Hiện giờ thì có hai bang phái lớn, một gọi là An Thanh bang và một gọi là Hồng môn, tục xưng là Thanh bang và Hồng bang. Năm xưa Tôn Văn ở Đàn Hương Sơn đã kết giao với cả thủ lĩnh Hồng môn Đặng Sĩ Lương, liền gia nhập tổ chức Hồng môn, sau này đổi tên thành Chí Công Đường, sáng lập ra Hưng Trung đội và phái Lục Hạo Đông, Trần Thiếu Bạch chưa nhau đến các nơi. liên lạc với cả các sĩ khí giang hồ, tiến hành một loạt hành động cách mạng. Chúng ta chính là người của Hưng Trung hội, cũng có thể nói là người của Hồng Môn đó. Bạch Thế Bảo kinh ngạc, thì ra là các người là người của Hồng Môn sao? Bạch Thế Bảo đã từng nghe nói, tôn chỉ của Hồng Môn là phản thanh phục minh, còn thanh Bang lại là trung thành với cả triều đình nhà Thanh, chia sẻ gánh nặng cho triều đình. Chỉ là hiện giờ thì thanh đã diệt vong, Sao lại còn có chuyện Hồng Môn tồn tại chứ? Mãng Ngũ Gia thấy Bạch Thế Bảo hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, liền từ từ kể ra lai lịch của Hồng Môn. Nguồn gốc của Hồng Môn phái này nói từ cuối thời Minh đầu thời Thanh. Hồng Môn là do Thiên Điệu hội, Tam Hợp hội và Ca lão hội, Tiểu Đạo hội diễn biến thành, mang danh là Phản Thanh phục Minh. Người sáng lập là Chu Hồng Anh. Tương truyền là ông ta chính là cháu nội của Sùng Trinh Hoàng đế Nhà Minh. Bà tánh cho rằng ông ta chính là chính thống của Nhà Minh, liền ủng hộ ông ta làm minh chủ và lấy chữ Hồng làm họ kết minh. Tách chữ Hồng thành 3821 làm ám hiệu trong hội. Giấy trướng của Chu Hồng Anh thì có một vị nghĩa sĩ tên là Trần Cận Nam. Ông ta đã từng học đạo Pháp 8 năm ở Bạch Hạc Động, đạo hiệu là Bạch Hạc Đạo Nhân. Ông ta cải trang thành người bán bói dạo trên giang hồ Kết giao rộng rãi với nghĩa sĩ giang hồ Và ở tại Hồng Hoa Đình Hạ Phổ Am Bên cạnh nơi ông ta tu đạo Lúc đó thì trịnh thành công đã phái 5 người là Thái Đức Trung, Phương Đại Hồng, Mã Siêu Hưng, Hồ Đức Đế Lý Đức Khai, Hóa Trang Thành Tăng Nhân Tại Thiếu Lâm Tự Ở Hưng Hóa Phổ, tỉnh Phúc Kiến để mà học võ lâm Học để học võ thiếu lâm Không ngờ rằng thanh đế đã phái binh vây quét thiếu lâm tự Thiêu dụi thiếu lâm tự Toàn bộ tăng chúng chỉ tổn chốn trốn thoát được có 18 người. Trong đó có 5 người là Thái Đức Trung, Phương Đại Hồng. 5 người này thoát ra khỏi miệm hồ được người Hồng Môn xưng là Ngũ Tổ. Trần Cận Nam cứu được Ngũ Tổ, thu nhận họ ở Hồng Hoa Đỉnh, từ đó Hồng Môn được dựng sức. Mỗi đoàn thể của Hồng Môn thì đều có tên núi, tên đường, tên sông, tên hương, khẩu hiệu ám ngữ trong ngoài. Tên núi là Cầm Hoa Sơn, tên đường là Nhân Nghĩa Đường. Tên sông là tử Hải Thủy tên Hương là Vạn Phúc Hương còn khẩu hiệu bên trong là nghĩa trọng đạo viên khẩu hiệu bên ngoài là anh hùng khắc lập và có một bài thơ chuyển miệng là cẩm hoa Sơn thượng nhất Bà Hương ngũ tổ Chi danh đáo xứ Dương thiên hà anh hùngtề kết Nghĩ Tam Sơn ngũ nhạc Định Giang Bang địa trấn Cao Cương nhất phái Khê Sơn Th cổ Tú Mưn Triệu Đại Hải Tam Hà hợp Thủy ạn niên lưu ở tổng đàn của Hồng M mô thì ở thôn Cao Khkhê huyện Vân tiêuêu tỉnh Phúc Kiến được xưng là lấy trời làm cha lấy mẹ làm đất lấy Nhật Nguyệt làm chị em lấy nghĩa làm thiên thời địa đời nhân hòa ba thứ hợp lại làm một khai hương Minh chứng thiết lập các chức Minh chủ đà chủ đường chủ hương chủ hộ kiếm hộ ấn và Tân phục vân vân trên hương đường ở tiền điện ở miếu Cao Khê các bài vị tổ tiên được thờ cúng theo thứ tự là: Thủy tổ bao gồm Chu Hồng Anh, Phó Thanh chủ, Cố Viêm Vũ, Vương Phù Chi. Ngũ tông thì bao gồm: Văn tông Giáp, Vũ tông, Tịnh Thành Công, Tuyên tông Trần Cẩn Nam, Đạt tông Vạn Vân Long, Uy tông Tô Hồng Quang. Ngũ tổ thì bao gồm Thái Đức Trung, Phương Đại Hồng, Mã Siêu Hưng, Hồ Đức Đế, Lý Đức Khai. Bạch Thế Bảo nghe xong thì kinh ngạc mà nói Không hổ là thiên hạ đệ nhất đại bang Mã Ngu Gia nói Thì trong Hồng Môn có am ngữ riêng để mà hỏi han và bắt chuyện Không phải người Hồng Môn thì không hiểu gì cả Vì đạo sĩ vừa rồi có thể nói rõ ràng cách treo biển của Hồng Môn chúng ta E rằng cái sự việc này không đơn giản như vậy rồi Nói như vậy chẳng lẽ đạo sĩ vừa rồi là người của Hồng Môn các người sao Mã Ngu Gia lắc đầu mà nói Nếu ta đoán không nhầm, thì hiện giờ trong các nhà đạo phái thì đã có người của hồng môn chúng ta trà trộn vào rồi. Bạch Thế Bảo ngẩn người truy hỏi, Mã Ngu Gia, lời này là như thế nào? Mã Ngu Gia nói, hồng môn của chúng ta thì luôn lấy kết giao với cả kỳ nhân dị sĩ làm chính. Cho nên có một số môn nhân ở trong đạo phái cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng thanh bang thì khác, bọn chúng chiếm giữ bến tàu chỉ biết có lợi. lại có quan hệ khó cắt đứt với cả quân phiệt. Ta sợ những ân oán trong đả phái các người, phía sau có người của Thanh Bang và quân phiệt rối rục thao túng. Bạch Thế Bảo nghe xong âm thầm suy nghĩ cúi đầu không nói, Mã Ngũ lại nói: "Hiện giờ Hồng Môn của chúng ta và Thanh Bang đang ở thế đối đầu. Thanh Bang dựa vào thế được của quân phiệt chiếm giữ một phương, sưng vương sưng bá, còn Hồng Môn chúng ta thì là một lòng giúp sức vào đại sự. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Số người bị thanh bang bỏ xa một đoạn lớn rồi Bạch Thế Bảo nghĩ thầm Lời của Mã Ngũ Gia nói thì cũng có lý Hiện giờ thì viết đại đầu chẳng phải cũng đang mượn tà thuật Để ngấm ngầm hãm hại đối thủ đó sao E rằng là trong các đạo phái cũng sẽ có sâu mọt Chỉ sợ thiên hạ không loạn Đã cố ý khơi màu tranh đoạt giữa các phái Bạch Thế Bảo suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nói với cả Mã Ngũ Gia Mã Ngũ Gia Ta là định xuống phía nam một chuyến đó Mãngu già kinh ngạc hỏi: "Huynh đệ, ngươi xuống phía nam làm gì?" Bạch Thế Bảo đáp: "Ta muốn tìm hiểu chân tướng tranh đấu giữa các đạo phái." "Sao? Không cần phải gấp gáp như vậy chứ?" Mãngu già nói: "Ngươi không định ở đây để đợi huynh đệ yến tử của ngươi về sao?" "Hiện giờ thiên hạ đạo phái đều rối loạn cả rồi, trong lòng ta cũng có chút lo lắng, nên là không đợi huynh đệ yến tử phi ở đây được. Đợi khi huynh ấy trở về, Thì mã ngũ ra thay ta cảm ơn huynh ấy Nếu huynh ấy có hỏi ta Thì cứ nói ta xuống phía nam Thì mau sơn tông sư lâm kiểu thúc Nhưng mà hiện giờ khắp nơi đều là chiến loạn Huynh đệ ngươi một mình xuống phía nam thì Bạch Thế Bảo liền xua tay cười mà nói Cái đó mã ngũ ra không cần lo lắng cho ta đâu Bạch Thế Bảo ta ngoài việc gặp vận xu trên sòng bạc Chỉ những lúc khác vận khí thật sự rất tốt đó Mã Ngũ Gia thấy Bạch Thế Bảo đã thực sự quyết tâm Liền không nói thêm gì nữa Từ trong ngực lấy ra mấy đồng bạc trắng đưa cho Bạch Thế Bảo nói Số bạc này ngươi cầm làm lộ phí đi Bạch Thế Bảo nhận lấy cảm ơn Mã Ngũ Gia rồi nói À trước khi đi, ta còn một chuyện nữa Có gì thì huynh đệ cứ nói đi Bạch Thế Bảo vốn định nói Mã Ngũ Gia rằng Tiểu Đào Hồng thật ra là do mèo đen biến thành đó Nhưng rồi lại nuốt xuống chỉ nói Ờ đợi các người gặp được huynh đệ Yến Thử Phi rồi Lập tức rời khỏi đây ngay đó Mã Ngũ Gia liền đáp Huynh đệ cứ yên tâm đi Bạch Thế Bảo gật đầu chắp tay cáo biệt Mã Ngũ Gia Rồi xoay người bước ra khỏi sân Bạch Thế Bảo gấp gáp xuống phía nam như vậy Một mặt là muốn gặp lại Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc Hỏi thăm nguyên nhân tranh đầu giữa các đạo phái Xem là có liên quan đến thanh bang như là lời Mã Ngũ Gia vừa nói hay không Mặt khác là thật sự muốn ròi an nguy của Lam Tâm Nhi nữa Ngoài ra còn có nguyên nhân về cái chết của Tề Liên Sơn Tề Liên Sơn đó chính là bậc đại thành của kỳ môn độn giáp Sao có thể dễ dàng bị người ta giết chết được Đương nhiên là trước khi xuống phía Nam Bạch Thế Bảo có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm nữa Đó chính là phải tiêu diệt một người Và người này không phải ai khác Chính là kẻ thù cướp vợ của Mã Quỷ Sai Là con nuôi của Viên Thế Khải Lý Dũng Tường Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Hiện giờ bên cạnh viên thế khải Còn có biện khôi và tưởng khăng ra tay bảo vệ Quả thật ra tay không dễ dàng Chỉ bằng cứ trực tiếp giết chết Lý Dũng Tường Coi như báo thủ cấp vợ cho mã quỷ sai trước Có suy nghĩ như vậy Nên Bạch Thế Bảo đi ra ngoài đường phố Đi dò hỏi nơi ở của Lý Dũng Tường Lại nói vào lúc này Dưới màn đêm bên kịt Trên đường phố thưa thớt bóng người Thỉnh thoảng có vài chiếc xe kéo tay chạy qua Tiếng bước chân nặng nề thoáng chốc lại biến mất trong màn đêm Bạch Thế Bào đã ngay ngóng từ Tiểu Đào Hồng Lý Dũng Tường thuê một căn nhà ở trong ngõ Thiết Sư Bao nuôi Tiểu Cước Mỹ Liên Từ Lầu Thúy Vân Cất giấu người đẹp ở đó Mọi việc làm ăn đều giao cho đàn em xử lý Hắn trốn trong nhà không ra cổng lớn Cũng chẳng bước qua cổng trong Sống một cuộc sống ẩn giật như thần tiên Thỉnh thoảng mới về nhà một chuyến nói dối với vợ là công việc bận rộn. Vợ hắn ở trong lòng cũng rõ, mình đã già nuôn nhăn sắc tàn phai không thể so bì với những cô gái trẻ đẹp quyến rũ, dứt khoát giả vờ như không biết, chỉ chìa tay xin tiền, những chuyện khác đều mặc kệ. Xem ra chỗ này khá yên tĩnh nhỉ. Bạch Thế Bảo đi một mạch đến vùng đất hoang ở vùng ngoại ô, nhìn quanh thì không thấy bóng người, liên trong người Ờ, lấy ra một sợi dây đỏ buộc vào mắt cái chân Không dùng bột xương chó đen Hắn chỉ muốn xuất hồn Cũng không phải đến âm phủ Sau đó Bạch Thế Bảo cởi dày Đặt ngay ngắn một xuôi một ngược Khoanh chân ngồi xuống Hai tay bắt quyết thúc dục âm hỏa đốt hai lá Thông âm giáp mã Nằm thẳng xuống đất chờ chết Không lâu sau thì Bạch Thế Bảo bị một cơn gió lạnh thổi tỉnh Đứng dậy quay đầu nhìn lại Thì vẫn thấy thi thể của mình Nằm thẳng ở trên đất Lúc này linh hồn đã thoát xác À, cái pháp môn này mới có mấy ngày chưa dùng Đã hơi luống cuống rồi Bạch Thế Bảo dưới chân sinh gió Toàn thân nhẹ bẫng lơ lửng giữa không chung Cảm giác trông trinh đứng không vững Đi một đoạn thiết ứng quen rồi Dưới chân âm phong thổi mạnh Trong nháy mắt Bạch Thế Bảo đã đến đầu ngõ thiết sư Tìm kiếm căn nhà lớn mà Tiểu Đào Hồng đã nói Thật trùng hợp Trong ngõ này chỉ có một căn nhà lớn Có vài căn nhà nhỏ liền đến trước cửa căn nhà lớn Tường trắng ngói đen Căn nhà hai tầ Gạch ngói còn mới xem ra vừa mới được xây Bạch Thế Bảo lơ lửng người tới trước cửa Âm một tiếng cảm giác như đụng phải đá Tiếp đó trước mắt lé lên ánh vàng Nghe thấy có tiếng người quát lớn Tò gan, tiêu quỷ ở đâu tới Dám làm loạn ở đây Tiếng quát này như chuông đồng chấn động Khiến đầu óc của Bạch Thế Bảo đau nhức Bạch Thế Bảo so xo so đầu nhìn kỹ lại trên cánh cửa lớn đang dán hình hai vị Tần Quỳnh và Úc Trí Cung Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Mẹ kiếp, quá mắt rồi, đụng phải môn thần rồi sao Hai người này chính là võ tướng thời đường Từng canh giữ cho đường Thái Tông Lý Thế Dân Là hộ pháp tướng quân Quỷ quái đều sợ uy danh của họ không dám đi qua trước mặt Vừa rồi Bạch Thế Bảo trong lòng có chuyện nghĩ ngợi Không nhìn thấy hai vị môn thần này Lại đụng xâm vào người của Tần Quỳnh Tân Quỳnh từ trên cửa nhảy xuống múa may roi thép Trợn mắt giận dữ lớn tiếng mạo quát Tân Quỳnh canh giữ cửa Tiểu quỷ sao qua được Bạch tế bào bị thống quát Làm cho toàn thân run dày vội vàng nói Dù hồn giã quỷ thôi Đi nhầm đường về nhà Xin tướng quân đừng trách tội Lúc này thì Quý chỉ cung tay cầm hai quả chùy đồng Từ trên cửa quát lớn Ta là tướng nhà đường Nay làm thần trấn trạch Máu mau rời khỏi đây Nếu không bắt ngươi về nhắm rượu Bạch Thế Bảo biết không thể chọc vào hai vị này được Lập tức chắp tay vái chào hai vị môn thần Rồi đạp âm phong xoay người vòng ra góc tường Bạch Thế Bảo thở hồn hền thở dài Thật là hú vía Là lần xuất sư này bất lợi Còn chưa vào xem xét được cái gì Đã bị môn thần làm cho kinh hồn bạt vía rồi Lúc này Bạch Thế Bảo ngầm đầu nhìn bức tường cao trước mặt nghĩ thầm Đã cổng lớn không cho đi Vậy thì ta liền chui tường mà vào Nói xong Bạch Thế Bảo áp người vào tường chui vào bên trong Trong căn nhà lớn này có một giăn phòng nhỏ vẫn sáng đèn Bạch Thế Bảo đạp âm phong đi tới Lần này Bạch Thế Bảo đã rút kinh nghiệm không đi cửa chính mà chui qua cửa sổ Bạch Thế Bảo vừa vào phòng Ngầm đầu liền nhìn thấy một bức tranh phòng theo hai bức Hải đường xuân thủy đồ của đường Mã Hồ được treo ở trên vách. Hai bên có một câu đối, trên đó viết: Hàn song nan tỏa xuân u mộng, phương khí tập nhân dạ lai hương. Có nghĩa rằng là cửa sổ lạnh lẽo khó khóa nổi giấc mộng xuân, hương thơm sông vào người giữa đêm khuya. Dưới tranh và câu đối thì kê một chiếc bàn gỗ mô phòng gỗ hồng mộc. Trên đó bày một chiếc gương lớn hình bầu dục. Bình xứ thanh hoa cấm 3 năm chiếc lông gà lôi Ở bên trái phòng là một chiếc giường gỗ lớn Được che bởi một chiếc màn trâu Trên giường có một người phụ nữ Trang điểm đậm Mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa không tay hở vai Nên đỏ thấm điểm xuyến bằng một đóa hoa vàng non Viền được móc bằng chỉ vàng Cổ áo sẻ sâu đến kinh ngạc khiến người ta nghĩ đến thân thể nàng giống như là trái nho chín mọc Hương thơm ngọt ngào Người phụ nữ nhìn Bạch Thế Bảo nhẹ nhàng mà nói. Vừa nghe tiếng, ta biết là ngươi rồi. Tên quỷ vội vàng này. Sao? Ngươi là dạ du thần hay là tuần dạ quỷ? Bạch Thế Bảo nghe vậy ngẩn người giật mình. Sao hả ta lại nhìn thấy ta nhỉ? Nhưng vừa rất suy nghĩ thì ẩm một tiếng. Cánh cửa phía sau bị người ta đẩy ra. Có một người đàn ông mặc áo gấm, chải tóc ngôi giữa bước vào, nháy mắt cười nói. Nương tử Ta sinh ra đã là con mèo đêm Không ngủ được thích đi dạo chơi lung tung Bạch Thế Bảo thở vào nhẹ nhõm Trốn ở trong chỗ tối sau cánh cửa Nhìn hai người bọn họ Người đàn ông đi đến trước giường Dùng tay sờ vào tay người phụ nữ Cười cười mà nói Sao muộn thế này rồi Còn chưa ngủ là đang đợi ta đúng không Bốp một tiếng người, đàn, người phụ nữ vỗ một cái vào mu bàn tay của hắn quát <cười> Đổ tay thối bỏ ra Bà đây là đang đợi quỷ đó Người đàn ông dùng tay cọ vào ngực của Hà nói ê, ê, Đợi quỷ ư Ta chính là tên quỷ phong lưu hái không hoa mà Sau đó người phụ nữ dùng tay ôm lấy cổ người đàn ông Làm bộ núng nịu chiêu chọc Người đúng là cái đồ quỷ tham ăn Người đàn ông không tiếp tục nữa Rút tay ra đi đến bên bàn trà Ngồi xuống bên cạnh bạch thế bào Mò bấm một tiếu thuốc Dùng ngón cái búng búng châm lửa tự mình nhà khói Người phụ nữ thấy vậy thì tức giận nói <cười> Người không thấy ngột ngạt ư Coi chỗ này của bà là quán hút thuốc đấy à Ai... Hôm nay ta có chuyện đại sự muốn nói với cả Lý Gia đó Người đàn ông thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm túc mà nói Bạch Thế bảo ở bên cạnh thầm nghĩ Lý Gia ư Thì ra hắn không phải là Lý Dũng tưởng sao Lại nghe người phụ nữ nói Lý Gia của người đã ngủ rồi Ngươi đừng có làm ồn đánh thức hắn đó. Nhưng mà quả thật là không được. Cái chuyện này quá lớn, không thể chậm trễ một khắc nào được. Người phụ nữ không khỏi đánh giá người đàn ông một cái, cảm thấy thần thái quán quả thật là khác thường ngài, hình như thật sự có chuyện lớn muốn nói, liền vội vàng khoác thêm áo ngoài đứng dậy xuống giường nói: "Thôi được rồi, để ta dẫn đi tìm hắn." Người phụ nữ đi phía trước dẫn đường, người đàn ông vào vạch thế bảo theo sát phía sau. Qua hai gian phòng đến một căn nhà hai tầng đẩy cửa ra Thấy ở trên giường đang nằm một người Và người này chính là Lý Dũng Tường Lại nói vào lúc này thì Lý Dũng Tường nằm trên giường ngậm tàu thuốc phiện Có nữ người hầu đứng bên cạnh không ngừng châm đóm, đốt thuốc, vét đầu Làm mọi việc để hầu hạ hắn hưởng thụ cân nghiện thuốc phiện Lý Trung Dũng nằm ngửa mặt Đang lim di mắt hưởng thụ Phê pha Chợt nghe thấy có người đến liền ngẩn đầu nhìn Thấy một người phụ nữ và một người đàn ông liền hỏi Bàng cầu tử Nửa đêm canh ba không ngủ Đặc biệt chạy đến đây chẳng lẽ có phải chuyện gốc gáp gì không Bàng cầu tử chắp tay vái trào đáp Dạ đúng vậy Lý Dũng Tường ngậm tẩu thuốc mà nói Nói đi Dạ tôi vừa xem một màn kịch hay lắm Cái cái... Đúng là vậy So với cả màn đánh nhau của đào kép võ sinh cái thiếu khiên Dạ đúng là như thế So với cả cái màn đánh nhau của đào kép võ sinh cái khiếu thiên thì còn đã hơn nhiều Đừng có màu úp úp mở mở với ta Nói mau đi Lý Dũng Tường có vẻ sốt ruột à, Chả là vừa rồi ở lầu trà nhân thuận đường Tôi vừa nhìn thấy Đỗ Phạn Năm Hắn vừa bước ra khỏi cửa lầu trà liền bị người ta... Dẹt dẹt Bàng cầu tử vừa nói vừa đưa bàn tay phải lên vuốt ngang cổ Làm cái động tác như là giết người à, Nhe răng rắc một tiếng Lý Dũng Tường ném tẩu thuốc sang một bên Nhảy bật xuống giường kinh hãi mà nói Cái gì? Hắn bị người... Bốp bốp bốp Bàng cầu tử lại bắt chước tiếng súng Rồi dùng tay chỉ vào trán làm động tác bắn súng Người không nhìn nhầm đấy chứ Lý Dũng Tường ngẩn người ra không dám tin vào tay mình Lại truy hỏi Nửa đêm canh ba Ngươi chạy đến lầu trà làm gì ờ, Trời nóng ờ, Tôi không ngủ được Để đến, đến lầu trà uống trà cho ra mồ hôi Vừa kéo Hôm nay có cái khiếu thiên Ở nhân thuận đường diễn vở Võ Tổng Đà hổ Không ngờ xem kịch xong tôi vừa ra khỏi cửa Thì chuyện này lại bị tôi gặp được đó Người có biết là bị ai giết không Bằng cầu tử lắc đầu Lý Dũng Tường im lặng không nói Nghĩ ngợi một hồi rồi nói Tiền đỗ vạn nông này Chính là nhân vật bối tự thông của Thanh Bang Hiện giờ lại đi kết nghĩa anh em Với cả quân Việt Hoãn hệ Lưu Vĩnh Tường Mà phải biết rằng Lưu Vĩnh Tường Và lão gia tử của chúng ta thì vẫn luôn bất hòa Hiện giờ Nghĩa đệ của hắn bị ám sát ở Kinh Thành E rằng sẽ gây ra mâu thuẫn Giữa Lữ Vĩnh Tường và lão gia tử của chúng ta Thế lực của Thanh Bang thì chúng ta không thể xem thường được Lão Gia Tử còn định dùng bọn họ để đối phó với cả người cách mạng ở trong hồng môn nữa Lão Gia Tử mà Lý Dũng Tưởng nói đến chính là viên thế Khải Bang cầu tử bè nói Lý Gia, theo ngài thì chuyện này là do ai làm? Bất kệ là ai làm Hiện giờ cái việc cấp bách là phải lập tức tìm ra hung thủ Sau đó giao cho Thanh Bang để mua chuộc lòng người Nhưng bất quá nếu không tìm được chị phải liên đổ hết tội này lên đầu của Hồng Môn, vừa khéo mượn sức của Thanh Bang dẹp tan Hồng Môn. Đúng là tuyệt diệu, quả là tuyệt diệu. Bàng Cầu Từ ở bên cạnh nọt mà nói, "Lý gia, vừa khéo lão gia tử bắt được hai đảng cách mạng, chi bằng để cho lão gia tử bắt bọn họ làm vật tế thần luôn đi." Lý Dũng Tường ngẩn người ra hỏi, "Ha? Còn có chuyện này nữa ư? Tại vì ngài đã bao lâu rồi không ra ngoài, Cảm tình là phong thanh bên ngoài, một chút cũng chẳng lọt được vào tai của ngài. Hùng kia, lão gia tử bắt được hai tên cách mạng, nghe nói trong đó có một người còn giả thành Tôn nữa. Lý Trung Tường mừng rỡ mà nói, thế thì tốt rồi, đang lo là không có người thế tội, vậy mà lại có hai người đến. Bang cậu tử bên nói, hai nhân vật nhỏ bé không đáng kể tên, nhưng bất quá cũng nhờ lão gia tử thần cơ diệu toán. Đã thả một tên ra ngoài Thừa cơ bắt thêm một tên nữa Chuyện đó là như thế nào Sau đó bàng cầu tử liền kể lại kế hoạch viên thế khải bày mưu tính kế Cố ý thả Yến Tử Phi đi Rồi dụ bắt hắn như thế nào Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nghe mà trong lòng chấn động Kinh hãi nói Cái gì Yến Tử Phi huynh đệ bị bắt rồi sao Tiểu Đào Hồng lại là tay sai của biên khôi ư Bạch Thế Bảo càng nghĩ càng lo lắng Nhưng rồi đột nhiên ngẩn ra Khoan đã Người bị bắt cùng với cả Yến Tử Phi huynh đệ là ai nhỉ? Tục ngữ có câu Khóc nhầm mà, vái nhầm miếu Ý nói rằng đi nhầm chỗ, làm nhầm việc Chuyến này của Bạch Thế Bào tuy nói rằng đi thăm dò thực hư Chuẩn bị cho việc giết Lý Dũng Tưởng Nhưng lại không ngờ rằng lại có thu hoạch khác Có thể nói là đến đúng lúc Bạch Thế Bào từ cuộc đối thoại giữa Bàng Cầu Tử và Lý Dũng Tưởng Thì biết được rằng Yến Tử Phi đã bị hịt Tiểu đào hồng chơi một phố Trung kế dục cầm cố túng Có nghĩa là muốn bắt thì thả Hiện giờ lại bị viên thế khải bắt đi Chết rồi Không được rồi Mã ngũ ra và các huynh đệ vẫn còn bị tiểu đào hồng lừa gạt Bạch thế bào bắt đầu hối hận Sớm biết con mèo yêu tiểu đào hồng này Là người của biên khôi Thì không nên ngăn cản bảy đạo sĩ của phái toàn chân Đến bắt nó đột ra Lúc này ở trong phòng thì Lý Dũng Tường đi đến bên cạnh nữ người hầu Ngón tay tách một tiếng, búng một cái Nữ người hầu vội vàng lấy ra một miếng cao thuốc phiện Vê thành điếu, đưa ông điếu cho hắn Lý Dũng Tường lại giít hay hơi thật là mạnh Sau đó nhìn bàng cầu tử mà nói Chuyện này lão gia tử vẫn còn chưa biết đấy chứ Bàng cầu tử ở bên cạnh mà đáp Cái chuyện vừa xảy ra thì tôi đã lập tức đến báo cáo cho anh rồi à, Nhưng mà chắc giờ này lão gia tử bên kia cũng đã nhận được tin tức rồi Tên Đỗ Vạn Long đó thì không phải là người thường Chính là hương đầu của Thanh Bang Trước không hề nhỏ Hắn vừa đến Kinh Thành thì Lão Gia Tử đã ngầm phái người theo dõi rồi Lý Dũng Tử nghe vậy thì ngẩn người ra hỏi Quái nhỉ Lão Gia Tử gần đây không phải là một lòng một dạ Hết tâm trí vào cái việc phong thiện xưng đế hay sao Sao lại phái người đi theo dõi Thanh Bang làm gì nhỉ Lão Gia Tử thì nói rằng ảnh hưởng của Thanh Bang không hề kém so với cả Phật gia, Đạo gia Mọi mặt đều phải để ý thật kỹ Thế thì đúng rồi Lý Dũng Tường thì tặc lưỡi một cái nghi hoặc mà nói Rất có thể, cái chuyện này thật sự là do Lão Gia Tử phái người làm thì sao nhỉ? Ờ, chắc là không phải đâu, tôi thấy không giống Bàng cầu tử lắc đầu mà nói Thế lực của Thanh Bang thì rất lớn, trải rộng khắp nơi Tuy nói ở Kinh Thành chỉ có một phân đà Nhưng phân đà này cũng có ảnh hưởng rất là lớn Mà tục ngữ nói rồi Một chuồng không nhốt được hai con lửa kêu Thanh Bang và Hồng Môn Hai bang phai lớn này thì luôn tồn tại ở thế đối địch Hiện giờ lão gia tử định mượn sức mạnh của Thanh Bang để tiêu diệt Hồng Môn Vẫn còn chưa kịp lôi kéo Thanh Bang Sao lại ngấm ngầm ra tay như vậy Cái gì mà một chuồng không nhốt được hai con lừa chứ À Lý Dũng Tường giải thích Phải nói rằng là một núi không thể có hai hổ Bàng cầu tử cười cười mà nói Ở uh, đúng đúng đúng là hai hổ Hai hổ chứ không phải hai lừa Lý Dũng tưởng mắng Cái đầu óc người danh ma Chỉ là không chịu đọc sách Nếu người có thể tĩnh tâm đọc vài cuốn sách Có thể đến chỗ của Ngọc Hoàng Đại đế làm thư ký đậu Thôi thôi thôi Lý ra Thuốc của ngài lại lên cơn rồi đấy Nói cái chuyện bay lên trời rồi Tôi thì tôi không thích đi đâu cả Cứ thích theo ngài ăn ngon bạc đẹp cơ Thôi được rồi, ngươi đừng ních ta nữa Ngươi bây giờ phải lập tức đến chỗ của lão gia tử một chuyện Mặc kệ là ông ta có biết hay không chuyện này Ngươi đều phải nói lại với ông ta một lần Thăm dò xem thái độ của ông ta như thế nào À đúng rồi Nếu lão gia tử cũng mở mịt không biết gì Thì ngươi phải nhân tiện nhắc nhở lão gia tử một chút Bảo ông ta là dùng hai loạn đảng vừa bắt được để gánh tội Nhớ đó Lý Dũng Tường nói xong vẫy thay ra hiệu cho bàn cầu tử lui xuống À cứ yên tâm Tôi sẽ làm đâu cho đấy theo ý của ngài." Bàng Cẩu Tử ra hiệu gật đầu quay người nháy mắt với cả người phụ nữ kia đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Lúc này thì Bạch Thế Bảo cũng theo sau Bàng Cẩu Tử chui ra. Bạch Thế Bảo nhìn Bàng Cẩu Tử khom lưng bước chân vội vàng liền vội vàng nói: "Không được rồi, ta phải quay lại một chuyến cái đã. Trước tiên phải cứu Mã Ngũ Gia và các câu huynh đệ khỏi tay của Tiểu Đào Hồng. Sau đó cùng nhau đến nhà lao cứu yến tự phi đệ. Nếu như chậm một bước, không những là yếu tố phi huynh đệ cánh tội, mà còn lưu lụy đến tranh đấu giữa Thanh Bang và Hồng Môn. Lần này thiên hạ thật sự sẽ loạn thành một nỗi cháo mất. Lúc này thì trong phòng chuyến ra tiếng cười đùa vui vẻ của người phụ nữ kia và Lý Dũng Tưởng. Bạch Thế Bảo răng mắng vào trong phòng. Mày kiếp, ông đây để cho mày sống thêm một thời gian nữa. Đợi tao làm xong việc này rồi đến xử lý mày sau. Nói rồi Bạch Thế Bảo đạp gió âm u chạy nhanh ra ngoài. Cả đất hiện giờ thiên hà giống như là một cuộn dây thừng rối bời, khắp nơi đều là thắt nút, thắt bó. Bên này quân đội và quân đội đánh nhau sống chết, bên kia phái và phái đấu đá khó gỡ. Hiện giờ Thanh Bang và Môn lại nhúng tay vào, có thể không loạn được sao? Cách gỡ rối cuộn dây thừng chính là vút đầu dây. Một khi tìm được đầu dây, cứ theo chiều mà vút xuống là có thể vút thẳng gỡ rối. Hiện giờ những người đầu dây này đang nằm trong tay một người. Lúc này thì người này lại đang khom lưng nhanh chóng bước đi trong con phố, miệng lộ ra một nụ cười rất là khó phát hiện. Và người này lại chính là Bàng Cầu Tử, bị Lý Dũng Tường khen là đầu óc danh ma. Đầu óc hắn danh ma đến mức nào chứ? Lý Dũng Tường nói hắn có thể đến chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế làm thư ký. Tuy rằng nói lời này không đúng chỗ, nhưng mà cũng không hề quá đáng đâu. Bởi vì tên Bàng Cầu Tử này chính là một tinh ở trong truyện. Rất nhiều chuyện đều do một tay hắn bày mưu tính kế. Cho nên cần phải nói về thân thế quán trước đã Nói ra cũng vừa khéo bằng cầu tử này cũng coi như là một người trong đạo phái Mà đạo quán lại chính là phi thường chi đạo Bàng cầu tử này tên thật là bằng Câu Xuân Từ nhỏ cha mẹ mất sớm Năm 8 tuổi hắn liền bày một sạp cỏ bên đường Đan những vật trang sức bằng dây cỏ để mà kiếm sống Sau này trên đường gặp một đạo nhân Đạo nhân này thấy hắn không những khéo tay nói chuyện rất lanh lợi Liền đưa hắn vào trong hang núi học đạo Pháp. Vào hang núi, đạo nhân liền bảo hắn quỳ lại một bức họa treo ở trong hang. Bàng cầu tử thấy ở bên cạnh bức họa viết một bài thơ. Thương sinh đột đột thiên hạ lưu lưu, chư tử bách ra duy ngã tung hoành. Bàng cầu tử trong lòng thì không hiểu, hỏi ra mới biết người mình bái lại tên là Vương Hổ, đạo hiệu quỷ cốc tử. Sau đó hắn học đạo Pháp là thuật tung hoành bế hạp Lời lẽ du thuyết thống thiên Đạo nhân liền dơ bốn con tay lên nói với cả bảng cầu tử Phái tung hoành của chúng ta có bốn tuyệt học Một là thần học Nhật tinh tượng vĩ Chiếm bốc bát quái Dự đoán thế sự vô cùng chính xác Hai là binh học Lục thao tam lược biến hóa vô cùng Bố trận hành quân thần quỷ khó lường Thứ ba là du học Quảng ký đa văn, minh lý thần thế, xuất khẩu thành trương, vạn người khó địch Thứ 4 là xuất thế học tu thân dưỡng tính, khu bệnh riêng thọ, học cứu tinh thâm Giờ ngươi muốn học loại nào? Tuy rằng lúc đó bàng cầu tử chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng đã suy nghĩ rất lâu Sau đó nói, tôi muốn học loại thứ ba là du học Chính là quảng ký đa văn, minh lý thần thế, xuất khẩu thành trương, vạn người khó địch Du học này chính là thuật du thuyết Nói về suy đoán tâm lý, hiểu rõ thế cương nhu Được xưng là biện tài vô song Từ xưa thì nắm giữ đạo phái tung hoành Thuật du có học hai vị tiên tổ Trương nghi và tô tần Những tiên tổ tiền bối này thì tạm thời không cần nói đến Chỉ nói riêng về bàng cầu tử theo học đạo sĩ này Ở trong hang núi dòng dã 10 năm Lúc này bàng cầu tử đã 18 tuổi Coi như học được chút thành tựu liền muốn cáo biệt đạo sĩ xuống núi. Tuy nhiên đạo sĩ lại lắc đầu mà nói: "Chưa đến thời cơ." Bàng Cổ Tử lại tiếp tục ở trong hang núi buồn bực thêm 10 năm nữa. Sớm đã có chút không kiên nhẫn, một lòng muốn lao ra thế giới phồn hoa. Đạo sĩ thấy hắn nhất quyết muốn đi, liền cởi một chiếc giày ném trong hang núi, chiếc này đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn sâu đến 2 trượng. Đạo sĩ sau đó một tay túm cổ áo Bàng Cổ Tử nhảy xuống hố, sau đó nói: Giờ ngươi nếu có thể làm ta khóc, ta liền tiễn ngươi xuống núi." Bàng Cẩu Tử ngẩn người ra, nghĩ hồi lâu rồi mở miệng nói chuyện từ tốn, lời lẽ cực kỳ cảm động lòng người. Đạo sĩ nghe xong thì nước mắt rơi như mưa, chỗ đau lòng càng khó không thành tiếng. Sau đó thì Bàng Cẩu Tử xuống núi, phát hiện ra thế giới này, người có tiền thì sợ người nghèo đến kêu trời, người đi giày thì sợ người đi chân đất, người hung hăng thì sợ người không tiếc mạng sống. chỉ đơn giản là như vậy. Bang cậu tử lại khác họ. Hắn tuy nghèo nhưng vẫn chưa đến mức liều mạng. Hắn tính toán kỹ lưỡng bước đi đầu tiên của mình nên đi đâu. Hiện giờ thứ hắn nhất đương nhiên chính là tiền bạc. Tục ngữ có nói, tiền bạc là nền tảng của vạn sự, chính là nói đạo lý này. Rồi thời điểm Bang cậu tử nhìn thấy một người đang bị rất nhiều người phụ nữ phấn son lải vây quanh. Hắn ta đi vào kỹ viện. Bàng cầu tử thầm nghĩ rằng các loại người này trên người chắc chắn là có tiền Chỉ bằng là đi cạo chút dầu mỡ ở trên người hắn Bàng cầu tử hỏi thăm người bên cạnh thì mới biết người đó chính là Lý Dũng Tường Bàng cầu tử sau đó phủi phủi cổ áo chui vào trong kỹ viện Đi thẳng lên lầu xông vào phòng riêng của Lý Dũng Tường Nói với cả Lý Dũng Tường một hồi Điều nói về cách tiền để ra tiền Chứ không phải như hắn phá ra phá của Lý Dũng Tường nghe xong thì lập tức đại ngộ Như là gặp được tri kỷ hận là gặp nhau quá muộn. Từ đó thì Bàng Cầu Tử liền được Lý Dũng tưởng coi trọng, được giao rất nhiều trọng trách. Bao gồm cả cái việc buôn bán phụ nữ sau đài. Tất cả việc làm ăn Bàng Cầu Tử đều tham gia vào, đem những người phụ nữ bị lừa gạt điều giáo, rồi phân thành 369 loại tiến hành buôn bán, tất cả đều là chú ý của hắn. Hai người bọn họ cũng vì vậy mà phát tài. Tục ngữ nói lòng nhỏ không nhốt được chim lớn. Bàng Cầu Tử là loại người giỏi tính toán. Nhớ nhò Lý Dũng Tường này thật sự là chứa không nổi hắn Không lâu sau đó thì bàng cầu tử biết được rằng Lý Dũng Tường sở dĩ có thể tắc hoai tắc quái như vậy Là bởi vì phía sau có một người nhân vật lớn đỡ đầu Người này chính là lúc đó thì nhậm chức công bộ Hiếu Thị Lang Viên Thế Khải Thế là bàng cầu tử trong phương ngàn kế đầu quân và môn hạ của Viên Thế Khải Nhưng mà cũng bởi vì mối quan hệ giữa Lý Dũng Tường và Viên Thế Khải Nên bàng cầu tử không lộ vẻ gì Đề ngoài thì vẫn là thuộc hạ của Lý Dũng Tưởng Nhưng trên thực tế lại là khách quý của Viên Thế Khải Từ cái việc nhìn thấu âm mưu của Bạch Thế Bào và những người khác Rồi dục cầm cố túng đối với cả Yến Tử Phi Còn có cả cái việc giết hại đỗ vạn năm của Thanh Bang Bao gồm cả việc tham gia vào tranh đấu giữa các đạo phái Tất cả một loạt sự việc đó đều là do một tay của bàng cậu tử xúi rục Có thể nói hắn cũng chính là bậc thầy mưu trí phía sau của Biên Khôi và Tưởng Khang bảy biểu tính kế cho bọn chúng. Đỗ Vạn Long là do bằng cầu tử phái người giết. Hắn đang dọn đường cho Viên Thế Khải, hắn muốn để cho Thanh Bang và Hồng Môn, hai lớn này tàn sát lẫn nhau, liền bày ra một cái thiên cục này. Mọi người đều là những con cờ trong tay của hắn, hắn muốn nắm chặt tất cả những người bên cạnh, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Viên Thế Khải nữa. Lúc này bằng cầu tử khẽ cười nói với chính mình, Ai mới là chủ nhân đương thời chứ Chính là bàng câu Xuân Ta ha, ha, ha, ha. Vút một tiếng Bỗng đầu bộ cơn gió âm mưu thổi qua Bàng cầu tử kéo chặt áo khoác ngoài lại Lúc này Bạch Thế Bào từ tường viện chui ra Vừa đúng lúc chạm mặt hắn lướt qua nhau Tất nhiên là Bạch Thế Bào không để đến lời tự nói của hắn vừa rồi Chỉ thầm nghĩ ở trong lòng Người này muốn đi báo tin cho viên Thế Khải đây mà Vậy Biên Khôi và Tưởng Khang hai người kia Chắc chắn cũng ở bên cạnh viên thế khải rồi Ta mạo muội chạy tới như vậy E rằng sẽ tự tìm khổ Hiện giờ mã ngũ ra bên kia cấp bách hơn Ta phải lập tức quay trở lại Tạm thời cứ mặc kệ hắn Vậy là bạch thế bào đạp gió dưới chân Chạy về vùng ngoại ô tìm sát nhập vào Tuy nhiên bạch thế bào lại vặn vạn không thể ngờ tới rằng Tất cả những gì đang xảy ra Thế cục này Đều là do một tay bàng cầu tử Ở ngay bên cạnh sắp đặt Đương nhiên Lúc đầu vị đạo sĩ kia nói với cả bàng cầu tử là thời cơ chưa đến là có nguyên nhân của nó Tất cả là bởi vì bàng cầu tử trên người vẫn còn một khuyết điểm chí mạng Đêm đã về khuya Bên ngoài đông môn tối đen như mực Ngoài tiếng ngáy và tiếng nói mê sàng Chỉ còn lại một mảnh tịch mịch Một ngôi nhà tứ hợp viện đã tắt đèn Lúc này còn một bóng người lảng vảng trong sân Rồi thuân thoát lẻn vào trong căn phòng phía tây Người này không ai khác chính là Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo đảo mắt nhìn khắp giường một lượt Rồi đi thẳng đến trước mặt của một ông lão gầy yếu Giơ tay bịt chặt miệng của người đó Khẽ nói Máu giả là tôi đây Là tôi Bạch Thế Bảo đây Mã ngũ ra từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc Đầu tiên là ngẩn người Sau đó hai mắt mở to Bạch Thế Bảo lắc đầu ra hiệu Rồi bỏ tay ra khỏi miệng của mã ngũ ra Mã ngũ ra hạ thấp giọng Nghi hoặc mà hỏi Sao hình đệ lại quay lại thế Bạch Thế Bảo không đáp lời Trước tiên là đi đến cửa sổ nghe ngóng Rồi khẽ nói với cả mã ngũ ra Giờ không kịp giải thích nhiều đâu Gọi anh em dạy đi Chúng ta thở lúc đêm tối bỏ trốn Trốn sao Mã Ngũ Gia nghe vậy trong lòng không khỏi ngẩn người. Mã Ngũ Gia dù sao cũng là một lão giang hồ từng trải, nhìn được sự gấp gáp của Bạch Thế Bảo, trên lông mày còn đang rỉ ra mồ hôi, tự nhiên là đoán được sự việc nghiêm trọng. Cũng không hỏi nhiều nữa, trước tiên là tự trấn tĩnh lại rồi lặng lẽ đánh thức mọi người. Mọi người tỉnh dậy thấy Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ Gia vẻ mặt gấp gáp, đều hiểu được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Mọi người không nói nhiều mà có náo chỉnh tề đi theo sau. Bạch Thế Bảo và Mã Ngu Gia lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ ngoài dữ liệu của Bạch Thế Bảo Sau đó mọi người thờ lúc đêm tối chạy một mạch đến ngoài ô Bạch Thế Bảo lúc này mới thở vào nhẹ nhõm huynh đệ, thế suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao phải bỏ trốn? Đến cả tiểu đào hồng cũng không kịp trả một tiếng nữa Mã Ngu Gia bước lên mà hỏi Sắc mặt Bạch Thế Bảo biến đổi nghiêm nghị mà nói Chỉ chính là vì cô ta đó Tiểu Đào Hồng Cô ta là người của viên thế khải đó Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc Mã Ngũ Gia truy hỏi Nhưng mà Rốt cuộc là chuyện gì Bạch Thế Bảo liền kể lại toàn bộ Những chuyện vừa nghe được từ nhà của Lý Dũng Tường Mọi người nghe xong Càng thêm trợn mắt há ấp mồm Mã Ngũ Gia nghe xong thì im lặng rất lâu Nói Vậy nó cách khác thì Yến tử phi huynh đệ vì cứu chúng ta mà bị bắt trở lại sao Hời, đáng tiếc quá Ta lại không thể dò hỏi được địa điểm giam giữ Yến tử phi huynh đệ Vậy thế bảo nó đến đây dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói Nhưng bất quá muốn biết tung tích thì cũng không khó đâu Chỗ viên thế khải có biên khôi và tưởng khang chấn giữ E rằng là chúng ta khó ra tay Hiện giờ chỉ có thể đi cạnh miệng của Lý Dũng Tưởng mà thôi Xem là có thể từ miệng quán dò hỏi được tung tích của Yến Tử Phi huynh đệ hay không. Được rồi, không nên chậm trễ, chúng ta còn chờ gì nữa, đi mau đi. Mã Ngô lo lắng, chúng ta đi đến nhà hắn ngay, đến sớm một bước Yến Tử Phi huynh đệ sẽ bớt khổ một chút. Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Lý Dũng Tường cũng vừa mới biết chuyện này, tay sai của đã đi đến chỗ của Viên Thế Khải để mà dò la tin tức rồi. Trước khi mà bọn chúng trở về, Đến chỗ Lý Dũng Tường e rằng cũng vô ích thôi Chúng ta cũng cần phải chờ đã Chờ sao? Mấy người tính tình nóng này chen vào mà nói Lòng nóng như đỡ đốt Sao mà chờ được? Ờ Từ từ mọi người Khoan đã Mã ngũ ra đột nhiên dơ tay trái lên Nói Mọi người nghe thử xem Đây là tiếng gì nhỉ? Mọi người đều ngẩn ra nghiêng tai nghe ngóng một hồi Quả nhiên là nghe thấy tiếng khóc hưng hức Hinh hích Hình như là có tiếng người đang khóc thì phải Chuyện này quá quái dị rồi Đúng vậy, ai lại đi khóc tang ở nơi hoang vui hẻo lánh giữa đêm khuya thế này chứ nhỉ Này, mọi người nghe thử xem Hình như là âm thanh truyền đến từ đầu phía bên kia thì phải Có người liền chỉ tay về phía một mảnh ruộng ngô tối đen phía trước Sau đó liền có mấy người gan dại chạy tới Bạch Thế Bảo vừa định tiến lên ngăn cản nhưng đã muộn một bước đành phải cùng mã ngũ ra đuổi theo Mọi người chạy tới nơi thì vạch đám ngô ra Thì liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng Khuôn mặt lấm lem nước mắt và vẫn trang điểm Hai mắt thì đỏ hoe ôm một sắc chết nam Khóc lóc thảm chết lắm Vừa thấy mọi người thì lại càng khóc to hơn Vừa khóc vừa nói Người, người, người tốt giúp tôi với Chồng tôi chết ở đây Tôi, tôi không thể khiêng về được Bạch Thế Bảo liền lấy từ trong ngực ra một lá bùa, nắm chặt trong tay Mượn ánh trăng nhìn xuống phía dưới người phụ nữ, thờ vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Dưới đất có bóng, không phải là ma quỷ rồi Mã Ngũ Gia quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo gật đầu tỏ ý không có gì đáng ngại Thế là Mã Ngũ Gia đi đến bên cạnh cái xác chết nam đó Dùng một tay sờ vào mạch ở cổ, rồi lắc đầu nói Lạnh ngắt rồi, e rằng đã chết được một lúc lâu rồi Rồi hỏi người phụ nữ Thế phu quân của cô sao lại chết ở đây Người phụ nữ vừa khóc vừa nói <cười> Phu quân tôi thích uống rượu Hôm kia chạy đến bát phương sát uống rượu Đến tận đêm khuya cũng không về Tôi đợi đến sáng cũng không yên tâm Đã đi tìm khắp nơi Kết quả là không tìm thấy Rồi rồi ngay người ta nói Ở đây gặp một xác chết nam Tôi liền chạy đến xem chị thì, thì đúng là chồng tôi rồi Cái gì? Bạch Thế Bảo đột nhiên ngạc nhiên mà nói Cô vừa nói là bắt phương sát sao? Manguza ở bên cạnh đứng dậy hỏi Sao phải huynh đề? Có gì không ổn sao? Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Ờ cũng không có gì không ổn Thì bát phương sát này không phải là tên tiểu lâu Mà là một địa danh Người kinh thành đều biết cả Nghe nói nơi đó có chút tả khí Có một cái giưỡng cổ trăm năm gọi là Bát phương lai phong quán nhập nhất khẩu tình trung. Có nghĩa là gió từ tám phương thổi đến rót vào miệng giếng. Mà chữ sát thì được gọi là phong thủy, phong nhập thủy trung, phù thủy sinh phong. Có nghĩa rằng là gió vào trong nước, nước trôi sinh gió. Cái giếng cổ này liền được gọi là bát phong sát cũng là vì lẽ đó. Người ta điều truyền trong giếng là có một tinh đồng thần. Cứ vào ngày 23 tháng 7 âm lịch thì mọi người đều phải mua một chút hoa quả bánh trái tra phẩm rượu thuốc làm vật cúng tế đến cung bái Tỉnh Đồng thần Đài. Đặt vật cúng vào một cái giỏ tre rồi lên một tấm vải đỏ gọi là phong giếng. Chỉ đến ngày 24 tháng 7 tiễn đưa Tỉnh thần đi rồi thì mới được múc nước giếng sử dụng. Có người bên cạnh tò mò mà hỏi: "Kỳ quái vậy, vậy nếu múc nước trước thì sẽ là như thế nào?" Bạch Thế Bảo liền đáp: "Trước đây đã từng có người say rượu khát nước" Vào đêm ngày 23 tháng 7 thì đi múc nước ở giếng cổ Kết quả là múc nên thì toàn là nước máu đỏ tươi Kết quả không tới mấy ngày sau thì người này liền toàn thân mất nước gầy như que củi, khô quắt mà chết đó Mọi người ngay xong thì không ai là không kinh ngạc Liền quay đầu nhìn lại cái xác chết kia Toàn thân không có thịt, da dính chặt vào xương Trông giống như là một cái xác khô vậy Lúc này mã ngũ ra nói với cả người phụ nữ Ờ, xin cô hãy nén bi thương Nay chúng ta gặp phải có thể giúp một tay Thế nhà cô ở đâu? Chúng tôi sẽ giúp cô khiêng xác về Người phụ nữ vô cùng bừng rỡ Quỳ xuống liên tục dập đầu nói Tôi ở cách làng này khoảng 10 dặm về phía trước thôi Tuy nhiên thì Bạch Thế Bảo vẫn chưa hết cảnh giác Liền kéo mã ngu ra lại khẽ nói Này, mã ngu ra Chuyện này không thể dễ dàng hứa hẹn được đâu Ban đêm ban hôm Khiêng sát kiêng kỵ rất nhiều đó Mã Ngũ Gia cười cười Ghé vào tay Bạch Thế Bảo khẽ đáp Chúng ta giúp cô ta khiêng xác rồi Tiện thể là có thể ta túc một đêm ở nhà cô ta Đợi đến ngày mai Cái tên đầy tớ kia Trở lại nhà của Lý Dũng Tường Thì cũng nhất định sẽ mang về tin tức của Ấn Tử Phi Huynh Đệ Đến lúc đó thì chúng ta cùng đi Đến lúc đó chúng ta cùng tính toán Nếu không thì nửa đêm canh ba này Cũng làm gì có chỗ nào để đi Hóa ra dụng ý của Mã Ngũ Gia là ở chỗ này Bạch Tế Bảo nghe xong nghĩ ngợi một hồi Cũng chẳng còn cách nào khác cũng đành gật đầu đồng ý Sau đó mọi người bèn cởi quần áo bọc lại xác chết Người thì khoác vai, người thì đỡ chân, khiêng cái xác trên vai Một đoàn người do người phụ nữ dẫn đường đi về phía trước, thẳng về hướng đông nam Đi được khoảng nửa dặm, người phụ nữ có chút bất an khó chịu Không ngừng nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó Bạch Tế Bảo thấy vậy liền tiến lên hỏi Ờ cô có chỗ nào không thoải mái sao Tôi tôi Mặt người phụ nữ đỏ lên Dùng tay cởi dây váy vẻ mặt lo lắng Tôi tôi muốn đi vệ sinh Xin nhờ mọi người đợi tôi một lát Nói xong liền chui vào một căn nhà hoang ở bên đường Căn nhà hoang này đã bị bỏ hoang từ rất lâu Cỏ dại mọc cao đến nửa người Cửa sổ đều đã mục nát Trên tường lộ ra gạch xanh Mọi người liền đặt cái xác chết xuống đất Ngồi bên cạnh mà nghỉ ngơi Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua Mọi người đã đợi nửa canh giờ Vẫn không thấy người phụ nữ kia quay trở ra Bạch Tế Bảo liền lo lắng mà nói Quái nhỉ Sao cứ cảm thấy lạ lạ Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao Có người liền nói đùa Ôi đám đàn bà con gái mà Lề mề Đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ cũng có đấy Đâu có tiện như đàn ông chúng ta nhỉ Mãng Uza liền thở dài Một người phụ nữ đi vệ sinh, chúng ta cũng không tiện hỏi Han làm gì. Thôi, cứ đợi thêm chút nữa vậy. mã ngũ ra vừa rớt lời, thì đột nhiên nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu lên thảm thiết. À, cứu với, cứu mạng tôi với. Bạch Thế Bảo liền nhổ đứt bọt hỏi. Vừa nhắc là tới ngày, đúng là xảy ra chuyện rồi. Mọi người sau đó vội vàng xông vào trong căn nhà hoang. Vừa vào thì đã nhìn thấy trong nhà đặt một cỗ quan tài. Nắp quan tài đã bị mở ra. Trong quan tài là một thi thể đang bọc cổ người phụ nữ. Người phụ nữ mặt mày tím tái, mắt trợn ngược, chỉ còn hơi thở khắt ra, không còn hơi thở vào nữa. Bạch Thế Bảo liền lắp bắp tinh hãi mà nói: "Cực cực, là cung thi?" Hình như, hình như không đúng thì phải. Xác chết này mặt mỏng như giấy gầy trơ xương. Đây, đây chẳng phải là xác chết mà bọn họ vừa mới khiêng hay sao? Có người đứng ở cửa Nhìn ra ngoài kinh hãi mà nói Ủa, Mọi người ơi Ủa, Cái xác chết bên ngoài Sao lại biến thành một khúc gỗ khô rồi Mẹ đọn chúng ta trúng kế rồi Mã ngu ra không kịp nghĩ nhiều Từ trong ngược lấy ra mấy đồng bạc nắm trong tay Cổ tay dùng sức ném mạnh Đồng bạc veo veo bay ra Như là đạn bắn vào mu bàn tay Và chán của cương thi kia Kèng kèng kèng Trên thi thể bị tué lửa Mấy đồng bạc như đánh vào đá Phát ra những tiếng động nặng nề Thi thể bị đánh đến run dày Sức ở cổ tay cũng lập tức yếu đi Người phụ nữ được buông lỏng ngã xuống đất Mọi người vợ vàng chạy tới Kéo người phụ nữ về bên cạnh Cúi đầu mà nhìn Người phụ nữ này thì đã mềm nhũn như là một bãi buồn Miệng sủi bọt mép Mắt trợn trắng đã bị bóp chết rồi Lúc này sắc mặt của thi thể bắt đầu đỏ ứng lên Khói miệng chảy ra nước rãi tanh tưởi Thần người dựng thẳng lên Từ trong quan tài nhảy tưng tưng ra Vùng hai tay xông về phía mọi người Bạch Thế Bảo vội vàng lấy ra hai lá bùa Phi bùa đánh tới Một lá bùa trong đó vừa vặn trúng vào thi thể Bột một tiếng Lập tức bốc lên một làn khói đen kịt Quần áo ở ngực của thi thể bị bùa đốt cháy một mảng lớn Da thịt bị lật ra để lộ Một vũng máu đen đặc tanh tưởi Còn lại một lá bùa khác thì vừa vặn đánh vào mặt của nó Nửa mặt thi thể đã bị đánh bay Lộ ra là nửa khuôn mặt mèo Thế vậy thì lập tức Bạch Thế Bảo kinh ngạc bà thốt Mèo, mèo yêu Mọi người hoảng hốt Làm mèo nhập vào xác chết sao Cái thi thể kia bị đánh đến nghe răng giận dữ Động tác trở nên nhanh hơn Nằm dạp trên đất nhảy nhót như mèo Xông vào một người há miệng ra cắn Bạch Thế Bảo vội vàng kêu lên Nhanh đốt lửa lên Chúng ta phải đốt nó Nếu không chúng ta cũng không ai thoát được đâu Vút Lúc này một cái bóng đen đột nhiên bay vụt qua Chắn ở trước mặt mọi người Ngay lập tức vừa chạm đất Thì cái đuôi lớn đã quét trên mặt đất bụi bạc Mọi người vẫn còn chưa kịp nhìn rõ gì Thì cái bóng đen này đã biến thành một mỹ nữ Thân hình yểu điệu Eo thon như liễu Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt quyến rũ Mọi người kinh hãi mà nói Hả tiểu đào hồng Chỉ nghe tiểu đào hồng gọi thi thể kia Ca ca, đừng có khoan động thủ, huynh hãy nghe muội nói đã.